Sở tay vào bao sách Mà và ngay mặt Được nghĩ chúa Giê-xu Trước mặt tiên hạ Thầy cả chúa ни chi nữa Mà chẳng dịch đi trôi rồi Để Mỹ ấy quân sự bắt Mới nhổ cùng giật tóc và rõ được ghi trước Jesus lại lấy. And I, and Oh, my. Xin số danh thứ 9 Chị Maria Nguyễn Thị Cẩy Đến từ Giáo xứ Phước Nam Với số ngắm thứ 7 Xin ban giám khảo mở thứ ngắm số 7